Hồi đó Suku cũng ham ăn như bây giờ, nhưng nó luôn biết kiềm chế. Trong khi bọn tôi nhảy trồm trồm lên ghế để xin ăn, thì nó ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, chỉ đưa mắt nhìn. Chị Nhi nói, tụi em nhìn Suku mà học tập kìa, nó có chết đói chết khác như tụi em đâu. Bọn tôi quay nhìn Suku, sửng sốt, thấy trước mặt nó có một vũng nước nhớp nháp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 Chị Nê cuối cùng cũng phát hiện ra thảm cảnh đó. Chị cúi xuống, bế thằng Suku lên tay, ân cần đút thức ăn vô mỏm nó, nựng niệu. Tội em quá! Bây giờ, trong khi hầu hết bọn tôi bỏ được cái tật xin ăn, thì thằng Suku lại đi ngay vào chiếc xe đổ trước đây của bọn tôi. Như tôi đã nói ở trên,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 đến khi cả bọn dậy đuôi rối rít và mừng rỡ chồm lên chân chủ thì Suku thể hiện nỗi nhớ con người của nó một cách quá khích bằng cách vừa chồm vừa đái tô tô như thể nó đang giấu dưới bụng một giòi phun tự động. Ba chị Ni nhăn mặt. "Gớm, cái thằng này làm dư giòi nước của nó bị hỏng khóa hay sao ấy." Mẹ chị Ni thở dài,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 Tôi sẽ yếm bùa cho cái dòi đứa của nó sưng dù, dạch tắc tỵ cho nó sợ chơi.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 Tôi bỗng thấy tội nghiệp nó. Suku bị buộc kiên đường, nên dĩ nhiên nó không được ăn kem. Que kem đó là của con Hailey. Thằng Suku đứng từ xa nhìn Hailey ăn kem. Mắt hao háo, còn mỏm thì tươm đầy nước bọt. Đến khi con Hailey ăn xong, dứt cái que gỗ ra đất và bỏ đi. Thằng Suku lật đật chạy lại, dớ lấy cái que.